chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Di Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 330 Vương Đạo Trí Tôn Xin chào Diệp Thanh Vũ, chào Giáp Nguyễn, chào Mông Lê, chào Đức, chào Toàn Võ, chào Tùng Thanh à, Hôm nay thì không đọc hết bộ được bởi vì chương nó rất là dài Thì còn khoảng, chắc là hôm nay 330 này thì uh, 331, 332, hai tập ngày mai là hết. thì ngày mai sẽ là tập cuối nhá. ngày mai hai tập và uh, có tập 332 sẽ là tập cuối. nó sẽ tầm tầm khoảng uh, 45-50 phút một tập. chương nên rất dài mọi người. Ạ. ngày mai sẽ kết thúc Vương Đạo Truy Tôn. nếu mà mai đọc được hai tập. Chào thiết nguyện nhá. đó ngày mai hết nhé mọi người nhá. thì sẽ um, ngày mai hết thì ngày kia sẽ đọc lại cái Thái Tượng Thần Tôn Và mọi người cũng hết sức thông cảm cho Phong Bởi vì phải đọc Thái Thượng Thần Tôn Thì nó mất đề xuất rồi Thì mình vẫn phải thêm một bộ chuyện Mình mong là bộ chuyện này Sẽ là chủ lực của kênh Bộ chuyện này thì mình đã thương lượng tác quyền rồi Và sẽ đọc song song với Thái Thượng Thần Tôn Thái Thượng Thần Tôn thì nó cứ túc tắc Nó đi đến hết rồi Cũng còn một vài chục tập nữa đấy. Thì mới hết Còn rất mong bộ chuyện mới sẽ được mọi người ủng hộ nhé Ok Và bây giờ thì Chúng ta đến với tập số 330, Vương Đạo Trí Tôn Thực ra thì với cái bộ truyện hài kiểu như thế này thì nói chung là duy trì để dài thì cũng rất là khó Bởi vì nó hài thì nhiều khi nó thành nó thành nhảm, nhiều cái hơi nhảm một chút Nên nhiều khi em nghe, nghe chuyện tiên hiệp mà khó tính thì cũng không hay, mọi người không thích chính vì vậy mà kênh mình cũng phải có nhiều bộ truyện ít nhất là một hai bộ hai bộ song song với nhau thì cho mọi người có sự lựa chọn chứ không thể một phát là chỉ có một bộ từ đầu đến cuối được thực sự như thế là cũng khá là mạo hiểm bởi vì nó có sự lặp lại thì cái phần youtube nó quét nữa cái thứ hai là khi mà mọi người đã không thích bộ truyện này rồi thì là mọi người bỏ luôn kênh thì như đấy thì nó cũng không hay cho kênh Chính vậy thì anh em nào đang theo dõi bộ chuyện gì Thì mọi người cứ theo dõi bộ chuyện đó Nếu mà không học khẩu vị Thì các bạn có thể chọn bộ chuyện khác ở trên kênh Là ủng hộ MC, ủng hộ kênh nhé Mình luôn cố gắng hết sức để duy trì Một số bộ chuyện cho mọi người chọn Thông tin chi lộ có người đọc rồi Chứ có người đọc rồi đấy Nhưng mà không biết vì lý do gì sao Xóa đi, hình như vậy Cái này mình chưa trách bản quyền của bộ đó Ok, bảo chuyện thôi Vương Đạo Trí Tôn Tập 330 Sâu trong biển rộng Vương Khả khoanh chân ngồi trên nham thạch Ở dưới đáy biển Con bướm không ngừng Phun ra vô số hàn khí Tiến vào trong cơ thể của Vân Khả. Vô số công đức không ngừng tiến vào trong cơ thể. Quanh người Vân Khả tỏa ra kim quang vạn trượng. Toàn bộ công đức của Đông Thần Châu. Nam Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu. Ha, đúng là khổng lồ mà. Ha, ha, ha, ha. Vậy là đủ rồi. Toàn bộ tiến vào Đại Nhật Nguyên Thần. Vân Khả hét lớn một tiếng. ầm một tiếng. Đại Nhật Nguyên Thần chấn động. Dần dần từ màu đen biến thành màu xám. Lại biến thành màu ám vàng. Lại thành màu vàng. Cuối cùng là thành màu vàng kịp. Một tiếng nổ lớn xuất hiện. Quanh thân Vương Khả xuất hiện chấn động. Vô số nước biển quận trào. Thành tiên cảnh lục trọng. Vương Khả mở mắt. Vương Khả. Công đức vừa rồi là thế nào thế? Nhiều thế. Con bướm hiếu kỳ hỏi. Lão Hàn, người không hiểu đâu. Ta tu hành công pháp cần phải khắc công đức. Có công đức, bất cứ khó khăn gì cũng vượt quạt tất. Vương Khả giải thích. Số lượng vừa rồi... Lão Hàn hiếu kỳ. Là tất cả công đức của tinh cầu. Tiếp theo... Sắc mặt Vương Khả biến thành khó coi. Còn tốt, mình mở công ty thần vương. Nếu không có công ty thần vương. Tiếp theo... Chỉ sợ công đức của tinh cầu cũng trả đủ. Hay. Cũng không biết lão tổ tông của ta nghĩ như thế nào mà lại sáng tạo do cái công pháp này chứ. Hắn lúc nào ở trước địa cầu luyện thế nào nhỉ? Vương Khả có mày suy nghĩ. Vương Khả, nơi này có chút không an toàn. Nếu không chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lão Hàn nhú mày nhìn đến mặt biển, Yên tâm, tu vi của ta hiện tại phá hư chi được đã không thể làm tu vi của ta tăng lên hơn nữa chúng ta vừa rồi chạy trong đáy biển bao lâu Sớm đã rời xa địa phương trước kia Nơi này thật là an toàn Vương Khả cười nói An toàn sao Không tốt Lão Hàn đột nhiên cả kinh kêu lên Cái gì Vương Khả khó hiểu Chỉ thấy Lão Hàn hoàng sợ nhìn bầu trời Vương Khả ngẩng đầu nhìn lên Hắn nhìn thấy một thiên thạch khổng đồ đang rơi thẳng về phía mình Cái gì Nguyệt thần cầu Không! Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ lớn sinh ra. Vương Khả bị nguyệt thần cầu to lớn đập trúng. Biển rộng ngoài ác thần đô. Ác thần đô bị thiện hoàng, ác hoàng, long đế lấy đại pháp lực mạnh mẽ rời đi. Tuy rằng tạo thành rất nhiều kiến trúc hư hại, rất nhiều bá tính bị thương, nhưng mà còn tốt hơn là phải mất mạng tiên đạo chi nhẫn. Đại ba Vương đạp lên không trung, lạnh lùng nhìn Vương Cô Sơn đối diện tay cầm Nguyệt Thần Cầu và Nguyệt Thần Loan Đao. Vương Cô Sơn, người có đại năng đức, lờ gạt hai pháp bảo của ta, còn đánh sâu vào đại địa tiên cảnh. Nếu là 3000 năm trước, ngươi hiện tại có thể đánh với ta một trận, nhưng mà 3000 năm, 3000 năm, ngươi cho rằng vẫn là 3000 năm trước sao? Ngươi cho rằng ta còn là ta lúc trước sao? Người cho rằng ta vì cách gì mà tốn 3.000 năm điện hóa thiên đạo. Bằng ngươi sao? Đại ma vương cười lạnh. Vô nghĩa. Vậy thừa xem. Nguyệt Thần cầu. Vương Cô Sơn vùng tay lên. Ông một tiếng. Nguyệt Thần cầu đột nhiên phóng đại vạn lần. Giống như là một ngọn núi đập về phía đại ma vương. Đại ma vương lạnh lùng nói. Cho rằng ta sẽ bị áp chế như đám nhân tiên sao? Phá Đại Ba Vương đánh ra một trường. Quanh một tiếng. Trường cường to lớn xuất hiện. là tức bắt lấy Nguyệt Thần Cầu. Nguyệt Thần Cầu bị ngăn cản. Vào lúc này thân hình mao, thân hình của Vương Cô Sơn xuất hiện kia. Bên kia Nguyệt Thần Cầu. Một trường chung vào Nguyệt Thần Cầu. Quanh một tiếng. Vương Cô Sơn và Nguyệt Thần Cầu cùng nhau lao về phía Đại Ma Vương. Đại Ba Vương hừ lạnh. Hắn lại dùng hai tay, đẩy Nguyệt Thần Cầu. Tới... Vương Cô Sơn ra lệnh một tiếng. Vâng. 102 tiên nhân gào to một tiếng. Đáy mắt, 102 tiên nhân cùng nhau xuất hiện trên nguyệt thần cầu. Theo Vương Cô Sơn cùng nhau động thủ, đánh sâu vào nguyệt thần cầu, lực lượng đáng sợ xông thẳng về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương lại ra sức, thân thể bị đẩy lui về phía sau. Ông một tiếng. Đại Ma Vương lùi lại một bước, đứng vững thân hình. <cười> Đại Ma Vương Ba ngàn năm Lực lượng của ngươi không có tăng trưởng nhỉ Ngươi cũng không phải là vô địch như ngươi nói Vương Cô Sơn cười to nói Lúc này đây lực lượng đánh sâu vào Tuy rằng chính mình mượn dùng Nguyệt Thần Cầu và Bách Tiên Nhưng mà lực lượng cũng vượt qua Đại Ma Vương Đại Ma Vương lùi lại Tuy rằng Đại Ma Vương chỉ là lùi lại một bước Vương Cô Sơn cũng chứng minh Đối phương không phải là không thể chiến thắng Giống một địch Đại Ma Vương giống giận. Thiên đạo chi nhãn nháy mắt chiếu xuống vô số thất thải quang mang, rót vào người của Đại Ma Vương. Lực lượng Đại Ma Vương tăng lên vô số lần. Ta lui một bước không phải là vô địch. Ta nói cho người. Cái gì gọi là vô địch? Đại Ma Vương giữ tận nói, Âm một tiếng. Nhìn đến đây, thời điểm thiên đạo chi nhãn rót vào lực lượng. Lực lượng Đại Ma Vương bành trướng. Đại thần cầu đánh sâu vào vương cô Sơn Nhanh chóng đại nguyệt thần cầu ra sao Sắc mặt của vương cô Sơn trầm xuống Nhưng mà lực lượng đại ma vương hiện tại quá mạnh Hoàn toàn không ngăn cản được Thế không thể đỡ Hai người quyết đấu đã rời xa hải vực lúc ban đầu Đi tới phiến hải vực khác Đã biết chưa Đây mới gọi là vô địch Xuyên Đại ma vương quát Quanh một tiếng Đại ma vương dẫn dắt lực lượng đánh sâu vào Giống như là xuyên qua Nguyệt Thần Cầu. Sắc mặt của Vương Cô Sơn biến đổi. cỗ lực lượng này xuyên thấu qua. Bách tiền sau lưng mình sẽ nổ tung ít nhất một nửa. Không được. Cần phải chuyển đi lực lượng này ra ngoài. Hạ! Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Nguyệt Thần Cầu to lớn bị lực lượng Vương Cô Sơn dẫn động. Trực tiếp nện vào biển rộng. Giống như là một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống vậy. Ngay lập thức biển rộng xuất hiện sóng thần khổng lồ. Vương Cô Sơn tránh đi một kích của Đại Ma Vương Hắn mang theo chúng tiên bay ngược về phía sau. hiển nhiên lực lượng vừa rồi, hình thành, phản chấn, làm cho đám người Vương Cô Sơn lùi lại. <cười> Đại ma Vương đắc ý cười to. Nguyệt thần cầu giống như là viên sao băng rơi xuống đáy biển, sinh ra tiếng nổ to lớn. Trong đó xem đẫn tiếng cào thảm thiết thê lương và không cam lòng, Âm thanh cực lớn, thanh âm vượt qua tất cả những âm thanh khác. Đại ma Vương đang cười to, bỗng nhân ngẩn ra. Tình huống thế nào? Tại sao nó có tiếng kêu thảm thiết? Vương Cô Sơn có bị tiếng kêu thảm thiết kia dọa cho sợ. Ai? Vương Cô Sơn nói. Oanh một tiếng. Nguyệt Thần Cầu rơi xuống biển. Tuy rằng đại bộ phận lực lượng biển nước biển chia rẽ. Còn có một bộ phận sông thảo vào người của Vương Khả. Vương Khả không ngờ mình trốn tới nơi sai như vậy. Còn trốn xuống đáy biển. Còn có thể bị thiên thạch nện trúng. Nguyệt Thần Cầu. Mình mới là thành tiên cảnh đàm xóa có thể tiếp nổi chứ. Hắn không ngừng kêu thảm thiết Lão Hàn bên cạnh cũng run bẩn bật Âm một tiếng. Biển rộng chấn động không ngừng. Trung Tần Châu sinh ra một cơn địa chấn rất lớn. Vương Cô Sơn vung tay lên. Nguyệt thần cầu bay lên. Bay trở về trong tay của Vương Cô Sơn. Bên trong biển rộng xuất hiện một con bướm thật lớn. Còn có Vương Khả. Chỉ mặc mỗi quần lót. Oanh một tiếng. Vương Khả không có việc gì. Chỉ có quần áo và tóc tai bị thiêu hủy lúc trước. Hiện tại Vương Khả không có bị thương. Tu vi quán lại còn tăng lên nữa. Một cỗ khí lãng bùng nổ ở trên thân của Vương Khả. Vương Khả lại phát hiện tu vi của mình tăng lên. Thành tiên cảnh thất trọng. Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà trùng hợp lại đến đầu ta? Vương Khả. Sao ngươi lại ở đây? Vương Cô Sơn nhìn sâu trong biển rộng. nước biển xung quanh không ngừng lao xuống đại ba vương vùng tay lên nước biển xung quanh không thể bao trùm lấy vương khả thiên đạo chi nhãn thật lớn quan sát một có áp lực xông thẳng vào vương khả và lão hạt vương khả nhìn hai người như là hồ rình mồi ở trên cao sắc mặt cứng đờ ta ta ta cũng không biết ta vừa tắm nước lạnh ở trong biển sâu còn chưa kịp mặc quần áo các người đã xông vào ta ta chưa kịp chuẩn bị các người muốn làm cái gì chứ vương khả khẩn trương nói nói xong vương khả che che hạ thân hey, hạ thân nắm chắc quần không có chuyện gì vương khả lại che ngực hey, mình là một đại nam nhân cơ mà Giống như là có sợ lộ hàng đâu còn nữa có một đám tiền nhân đang nhìn mình còn có thiên đạo chi nhãn nhìn vậy ta phải che ở nơi nào đây che mặt à vương cô sơn và đại ba vương đều ngẹt mặt vương khả này đang biểu diễn kịch câm hắn cho rằng chúng ta biến thái ra một cái che che đại đại cái gì đấy hai người im lặng vương cả áp chế chấn thương khẩn trương bình tĩnh hắn lấy ra một bộ quần áo mặc vào sau khi mặc quần áo xong hai địa tiên nhằm trầm mặc một hồi người ấy chính là kẻ giả mạo đệ từ quỷ cốc tử sao đại ba vương hơi lại một tiếng ta làm gì có ta là ma là ma nhất một hai là ma nhất nói là muốn gặp quỷ cốc tử ta cũng không có biện pháp ta là ta là vô tội mà vương khả nói vô tội à? <cười> người làm hại ta mất đi nguyệt thần loạn đạo người nói người vô tội sao ta hiện tại giết ngươi đại ma vương nói cho một chút người chính là đại ma vương à, à ta có chuyện muốn nói này vương khả đôn nóng hiện tại lão hàn cảm nhận được khí tức khủng bố trên không trung Cũng không thể chống cử Nó rất nồn nóng. <cười> Lúc này nghe lại muốn nói cái gì Đại ma Vương lạnh lùng nói Vương Khả nốt được miếng Lo lắng nói Đại ma Vương Ta là muốn khuyên nhủ ngươi. Không cần thiết đánh đánh giết giết như vậy Có chuyện gì chúng ta cứ ngồi xuống Mà từ từ nói Người nghĩ muốn cái gì chưa Người nói với ta Ta sẽ giao thiệp với mọi người Đánh đánh giết giết như vậy Chỉ làm cho sự việc hỏng bét thêm thôi Mọi người là người văn minh mà chúng ta có biện pháp văn minh giải quyết được không? đại bá vương khó hiểu, hít khí lạnh nhìn vương khả, vương cô sơn cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn vương khả, thằng vương khả này bị ngu à? đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn ngồi xuống mà nói chuyện sao? ngươi thần kinh à? vị này là vương cô sơn nha, nói như thế nào cũng là nhạc phụ của ta. Đại bà vương người nói như thế nào cũng là giờ như là hai ta không có quan hệ gì Không quan hệ Dù sao ta nhìn ngươi cũng là quen thuộc đấy. Xem như là ngươi Ngươi là người văn nhã Chúng ta có thể nói chuyện đúng hay không Ngươi, ngươi muốn nghĩ cái gì Ngươi nói Vương Khả nói Đại bà vương giật mình Hắn không muốn nói nhảm Với kẻ bệnh thần kinh Ta muốn giết ngươi Muốn ngươi chết Người thế có thể chứ À Thế thôi Các người không cần nói chuyện nữa Cứ tiếp tục đánh đi hoàn ra ngõ hẹp Dũng giả thắng Ta không có quấy giày hai vị nữa Thực sự là Ta là đang có việc Hôm nào gặp lại nha Xin cáo tử Sắc mặt vương khả cứng đờ Quay đầu lôi kéo lão hàn chạy đi Vương khả muốn đi Sắc mặt đại ma vương âm trầm nhìn về phía vương khả Mẹ nó, ta bảo Vương Cô sân đánh nhọc, người bỗng nhiên nhảy ra gắt đời, hiện tại lại muốn đi. Người xem chúng ta là cái gì chứ, là chỗ nghỉ ngơi à, người xem bầu không khí cho chúng ta hiện tại xấu hổ bao nhiêu. Không biết sống chết, chết đi. Đại ma Vương một trường đánh về phía Vương Khả. Chờ một chút, Vương Khả lại kêu lên. Đại ma Vương hiện tại không muốn nghe Vương Khả nói nhảm. Trường cương to lớn chào khuất Vương Khả. Vương Cô Sơn hiện tại còn lườm Vương Khả Nhưng mà hắn vẫn cầm nguyệt thần đoan đao chém tới Oanh một tiếng Một tiếng đổ vang lên. Đao cường đánh hát trường cương của Đại Ma Vương Vương Cô Sơn Đại Ma Vương lườm Vương Cô Sơn Vương Cô Sơn lại lạnh đùng nhìn Vương Khả Chờ một chút Vương Khả Ngươi cho rằng hiện tại đang đùa dẫn sao Đại Ma Vương sẽ bởi vì ngươi nói một câu sẽ không giết ngươi Đại Ma Vương mắt lạnh nhìn Vương Khả Không sai Vương Cô Sơn nói đúng tâm khảm của ta Người cho rằng kêu hai câu Ta sẽ không giết ngươi sao Vương Khả đập tức nói Không phải Ta không phải là sợ đại ma Vương ra tay với ta Ta muốn nói Là lão hàn vô tội Có thể cho lão hàn đi trước hay không Ta sẽ thừa nhận lửa giận của đại ma Vương là được Vương Cô Sơn trừng mắt Đại ma Vương cũng trừng mắt Người chán sống à Hay là tự tin quá mức vậy Lửa giận của đại ma Vương đã thứ người có thể thừa nhận à? Vương Khả Hảo huynh đệ Lúc này Người vẫn còn nghĩ tới ta sao Lão Hàn vô cùng cảm động Không có Lão Hàn Ta là cũng muốn chạy nhưng mà không chạy được Người đi tiền trạm trước đi Vương Khả lập tức nói Lão Hàn vỗ cánh bay xa Vương Khả nghệt mặt Người không thể khiêm tốn hai câu à Nói chạy là chạy luôn à Tại sao ngươi lại giống trương chính đạo vậy? Bắt đầu nói không nghĩa khí à? Vương Khả Nếu ngươi không đi Cứ ở lại đây Cùng ta kề vai chiến đấu Vương Cô Sơn kêu lên Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. Vương Cô Sơn Ta vừa rồi chỉ là nói chơi thôi mà Ta đánh không lại Đại Ma Vương <cười> Ngươi còn muốn đánh thắng ta sao? Đại Ma Vương quát Không cần ngươi động thổ Ngươi chỉ cần giúp ta mắng Đại Ma Vương là được dùng lời lẽ mà quấy nhiễu anh đi. vương cô sơn nói ta phụ trách kéo thù hận người phụ trách động thủ với anh đó vương khả nói không sai có làm hay không vương cô sơn nhìn vương khả quát vương khả cũng nhìn vương cô sơn người người người này muốn chết ta chết sau người đó cái gì vương cô sơn trừng mắt đại bà vương rõ ràng có chỉ số thông minh không đủ ta kéo thù hận mắng hắn Hắn không nhìn ra thì làm sao bây giờ Vương Khả nói với Vương Cô Sơn Cái gì Vương Cô Sơn sửng sốt Người đã bắt đầu kéo thù hận sao Kéo nhanh tới, tới mức ta không kịp chuẩn bị sao Vương Khả Người vừa nói cái gì Sắc mặt đại ba Vương âm chậm Người không nhìn ra sao Người đã bị đám người Vương Cô Sơn lừa một ngàn năm rồi Người chả biết cái gì Còn làm mất hai pháp bảo nữa Còn bị bọn họ lừa nữa Sáng tạo một đám thiên ma Cũng là một đám chỉ số thông minh có vấn đề Chỉ số thông minh của ngươi cũng không thành vấn đề chứ <cười> hey, Ngươi đừng có nhìn ta như thế Nhìn ta Ta cũng ăn ngay nói thật thôi Còn nữa Thiên đạo chi nhãn trên đỉnh đầu đang làm cái gì kìa Dương mắt nhìn à chân mắt thì có lợi ích gì Không phải là tỏ vẻ ngươi càng bị ngu à Làm ơn Nơi này là thần châu tinh Chỉ số thông minh của ngươi không chơi nổi đâu Ngươi về ngoại hình, ngoại tình đi thôi Vương Khả bay đến bên cạnh Vương Cô Sơn, không ngừng mắng Đại Ma Vực. Đã xé rách ra mặt Đại Ma Vực, Vương Khả cũng không khách ký nữa. Dù sao thì Vương Cô Sơn đã nói rồi, hắn là phụ trách đánh nhau mà, ta chỉ phụ trách nói phét thôi, sợ cái gì. Vương Khả lại nhảy, vừa mắng vừa tìm việc làm, nêu ví dụ từ, mắng Đại Ma Vương tứ giận ngập trời. Làm gì? Ngươi còn muốn nướng BBQ sao? Ta nói là lời thật đấy, lại không nói lời càn nói bậy. Ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi, ngươi nhìn đi, ngươi lớn lên có tật xấu, gương mặt đang nhăn nhó kìa kìa, <cười> thật sự không cứu được nữa. Ta ra cửa sẽ dọa tiểu bằng hiếu, ngươi có chút tâm đồng tình hay không? Ngươi như ngươi, vậy sao không tìm thấy bạn gái đâu? Vương Khả ra sức mắng, mắng, mắng. Vương Khả cảm giác được không thích hợp, cảm giác cả người bị sát khí lạnh bao phủ. Vừa mới quay đầu, Vương Khả đã thấy Vương Cô Sơn đang trợn mắt nhìn anh. Vương Cô Sơn, người nói người bảo vệ ta mà. Sao người đang làm gì vậy? Ta giúp người kéo thù hận đấy. Vương Khả kêu lên. Gương mặt của Vương Cô Sơn co giật Mắng trời, người không mắng được nhược điểm. Mắng như thế, ta không thể bảo vệ được người đâu. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ Đang nghĩ bảo ta mắng mà. Người mới bỏ gánh chạy đến người à? Không có biện pháp. Đại ma Vương có thủ tất báo. Người tự cầu phúc đi. Vương Cô Sơn nói. Vương Khả khiếp sợ rồi Chẳng phải người đang gạt ta sao Sắc mặt biến rồi Vương Khả lập tức quay đầu này Ê, Đại ma Vương đừng có kích động Ta vừa rồi là nói chơi mà Không liên quan đến ta Đều là Vương Cô Sơn xui Vương Khả Ta muốn mạng của ngươi. Đại ma Vương giận dữ đến Đại ma Vương xuất ra một thanh trường kiếm Kiếm chém về phía Vương Khả Không nên Đối thủ của người là Vương Cô Sơn mà Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta chỉ nói hai câu mà thôi, không liên quan đến ta. Vương Khả hoàng sợ hết lên. Nhưng mà đại ma Vương hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Cũng không thèm quan tâm tới Vương Cô Sơn gì đó nữa. Bỗng nhiên thay đổi đối thủ. Vương Cô Sơn cũng chút không thích ứng. Vương Khả, người đúng là biết cách tìm đường chết mà. Nguyệt thần loan đau, chám. Vương Cô Sơn quá định, oanh một tiếng đào cường va chạm với kiếm cường của đại ma vương trong nhà mắt phiến biển rộng này đã sinh ra sóng lớn sóng to gió lớn ngập trời kiếm khí và đao khí như xé sách hư không đánh vương khả bay ngược về phía sau vương cô sơn vương cô sơn ngăn cản hắn đi vương khả hoảng sợ hét lên kêu xong vương khả lập tức quay đầu chạy trốn đứng lại đại ma vương quát to oanh một tiếng Kiếm cường hung mãnh đánh đổ đao cương của Vương Khả, của Vương Cô Sơn. Nguyệt Thần Cầu Vương Cô Sơn lại dẫn động Nguyệt Thần Cầu ập tới. Đại ma Vương xuất ra một trường đánh tham vào Nguyệt Thần Cầu, đồng thời chém ra một kiếm về phía Vương Khả. Bách tiền đồng thời thúc giục Nguyệt Thần Cầu. Vương Cô Sơn cũng dùng toàn được thúc giục Nguyệt Thần loan đao, nhưng mà dù vậy cũng không thể ngăn đổi đại ma Vương. Đại Ma Vương nhấp vào điên cuồng. Hắn không ngừng tiến tới gần Vương Khả. Vương Khả biến sắc quát. Đại Ma Vương, ta vô tội mà. Ta chỉ là người qua đường thôi. Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta làm gì. Ngươi đừng, ngươi đừng nhìn thế. Ta đã trẻ con thôi mà. Hôm nay ta sẽ giết đứa trẻ con như ngươi. Vương Khả, ngươi mới vừa mới nói gì. Ngươi nói lại cho ta nghe đi. Đại Ma Vương bi phẫn giống tỏ. Quanh một tiếng. Đại ma vương giống lên một tiếng khủng bố dường như là có thể truyền khắp thiên hạ Nơi xa xôi Thiện hoàng Ác hoàng Long Đế Mang theo ác thần đạo Mang theo ác thần đạo bay xa Bọn nó nghe thấy tiếng giống giận của đại ma vương Ba người đều trừng to mắt Tình huống như thế nào Không phải tỷ phụ đang chiến đấu với đại ma vương sao Tại sao có Có việc của vương khả chứ Thiện hoàng bờ mịt nói Ngươi nhìn ta làm gì Ta sao mà biết Ác hoàng cũng trợn mắt Đại ma vương Ngươi bình tĩnh một chút đi Thật sự bình tĩnh đi Không liên quan tới ta Thật đấy Vương Cô Sơn Ngươi nỗ lực hơn được không Các người chiến đấu dư âm đánh sâu vào người ta Ta mới vừa thay quần áo thôi Cứu mạng Vương Khả kêu lên thảm thiết Âm một tiếng Ở trên biển rộng Vương Cô Sơn Đại ma vương Đào cương kiếm cương đánh sâu vào. Nguyệt thần cầu và bắt tiên lần lượt đánh vào đại ma vương. Dù vậy đại ma vương vẫn chiếm được thượng phong. Giết đến mức trời đất u ám, biển rộng quay cuồng. Không nên. Ngươi còn đánh tiếp như vậy, ta lại đột phá đấy. Không. Các người đánh dư âm quá lớn rồi. Không thể làm như vậy. Ta ta chịu không nổi đâu. Vương Khả kêu đến thảm thiết. Oanh một tiếng. Bên ngoài người Vương Khả xuất hiện một đạo khí láng. Thành tiên cảnh bát trọng Sắc mặt vương khả cứng đờ Oanh một tiếng Vương Cô Sơn cùng đại ma vương đang chiến đấu cũng nhìn ra Hai người nhìn chằm chằm vương khả Vừa rồi Hô nửa ngày Kêu thảm thiết cả nửa ngày Cũng không phải là bị thương Mà là bởi vì người đột phá tu vi à Người đột phá tu vi sao Vương Cô Sơn trận mắt hỏi Ờ đúng Vương Khả sắc mặt khó coi. Vì sao tu vi ngơi đột phá? Nguyên lý là gì? Đại Ma Vương mở miệng. Đại Ma Vương ngày xưa đã gặp qua quỷ cốc tử. Nhưng bảo quỷ cốc tử khi đó quá mạnh. Không có đột phá tu vi trước mặt Đại Ma Vương. Cho nên cũng không điên tưởng đến thần công của quỷ cốc tử. Ờ, cứ như vậy là đột phá thôi. Đánh là đột phá. Chẳng lẽ các người không phải đột phá như vậy à? Vương Khả tò mò nhìn hai người. Vương cô Sơn và Đại Ma Vương sửng sốt. Ai như vậy chứ? Có ai không trả qua tu luyện chứ? Ngươi đột phá không thể hiểu được. Tiểu tử. Ngươi không chịu nói thật sao? Đại ba Vương giữ tận này. Vương Cô Sơn. Ngươi ngăn cản giúp ta đi. Đại ba Vương lại điên kìa. Vương Khải lập tức tránh sang sau lưng của Vương Cô Sơn. Nếu ngươi cứ đánh đánh là có thể tăng tù vi. Có phải vẫn luôn như vậy không? Vương Cô Sơn hỏi. Có ý gì? Vương Khải hiếu kì. Chính là đánh đánh Ngươi sẽ thành tiết Vương Cô Sơn hiếu kỳ nói Người suy nói mộng à Đại bà Vương khinh thường Vương Khả nghĩ nghĩ lại nói Ờ, lý thuyết là như thế Có thể á Vương Cô Sơn trừng mắt Đúng, lý luận là có thể Nhưng mà sẽ có tình huống đặc thù Vương Khả lắc đầu Vậy ngươi trốn cái gì Trường tiếp đánh mình thành tiên nhân đi Không phải được sao Ngươi lại kêu thảm thiết còn trốn cái gì vương cô sơn tức giận ấy tiền nhân sao ta có bệnh sao ta thăng cấp thành tiên nhân làm cái gì chứ phàm nhân mà tốt hơn mà cái gì ta phát tâm bệnh tâm thần đi thành tiên nhân chứ vương khả kêu lên cả vương cô sơn và đại ma vương đều vô cùng sửng sốt người đang biến tướng bắn hai địa tiên chúng ta là thần kinh à ừ hai vị ta chưa nói với các người sao các người đừng kích động đừng có nhìn chằm chằm vào ta như vậy Đối thủ của các ngươi là lẫn nhau mà Ta và các ngươi là không có quan hệ gì Nói tốt còn là thiên sứ của nhau nữa hey, Là là tư Là tử thù của nhau đấy Các ngươi nên cầm đao kiếm Nhắm vào nhau đi Đánh đi Tại sao lại cứ nhìn ta thế Đánh đi Hai vị Giết nhau đi Vương Khả nôn nóng kêu đề Vương Khả Ngươi tìm chết Đại ba Vương gào lên lần nữa Đánh tới Vương Khả Con mẹ nhà ngươi Có biết nói chuyện hay không vậy Ta cũng muốn chơi chết ngươi Vương Cô Sơn mắng một câu, Oanh một tiếng Vương Cô Sơn vẫn ra tay ngăn cản Đại Ma Vương Hai Đại Địa Tiên Tiếp tục đánh nhau Trong mưa gió đáng sợ Giống như là bông nguyên tử đổ mạnh vậy Hai Đại Địa Tiên chiến đấu mãi Không ngừng không nghỉ Cũng may Vương Cô Sơn tương đối bình tĩnh Không có giận chó đánh mèo lên Vương, vương cả Đại Ma Vương đang đại chiến Nhưng mà dù vậy Vương Khả cũng là chịu đủ tàn phá Chạy cũng không thể chạy thoát Bởi vì Vương Khả bị hai người theo dõi Đại ba Vương Ta không oán không thủ với ngươi mà Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì Ngươi và Vương Cô Sơn hào hào đánh nhau đi Tại sao cứ ưa thích đưa tay ra ngoài thế Ngươi phân tâm như vậy Sẽ ăn thua thiệt lớn đấy Vương Khả tận tình khuyên Tại hiện tại chỉ muốn chơi chết ngươi thôi Đại ma Vương hét lớn. Vương Cô Sơn, bảo hộ ta. Vương Khả đôn nóng kêu lên Ta cũng muốn trời chết ngươi Vương Cô Sơn lườm Vương Khả, nhưng vẫn bảo vệ trước người Vương Khả. Oanh một tiếng. Vương Cô Sơn và đại ma Vương tiếp tục đánh nhau. Không có biện pháp. Vương Khả chỉ có thể kẹp ở giữa hai người và không ngừng né tránh. Cũng may Vương Khả hiện giờ đã là thành tiên cảnh bát trọng trong dư âm này. Cũng có thể chịu được một chút. tu vi không tiếp tục đột phá. Và giờ phút này cung trận chiến. Và giờ phút này. Một trận tiên nhạc bỗng nhìn vang vọng thiên điện. Tiên nhạc du rực. Thải vân từ trên trời giáng xuống. Làm cho cả thần châu tinh đều bao phủ trong không khí vui mực. Cái gì thế? Sắc mặt đại ma vương biến đổi. Quanh một tiếng. Một tiếng đổ vang thật lớn. Đại ma vương đánh bay vương cô sơn. Đột nhiên nhìn sang một nơi khác. Làm sao vậy? Âm nhạc tới từ đâu? Đã là khi nào rồi? Còn nó có ban nhạc hòa tấu à? Hề, hey, dễ nghe thế. Vương Khả tò mò nhìn bốn phía. Phạm nhân vượt qua địa tiền kiếp. Đại đạo trúc phúc à? Sắc mặt đại ma vương biến đổi. Đại ma vương vùng tay lên. Cách đó không xa xuất hiện một quần sáng. Ở bên trong quần sáng chính là Nam Thần Châu Thi Đế. Toàn thân của thi đế hiện tại bao phủ một thấp thất thải hà quang. Giờ tay nhất chân cũng tỏa ra uy áp khổng lồ. Chúc mừng thi đế. Thành tựu địa tiền. Xung quanh thi đế xuất hiện tiếng hô hào nồng nhiệt. Thi đế. Người vừa mới độ kiếp sao? Độ kiếp chính là địa tiên. Người trước kia là thành tiên cảnh thập trọng à? Đại ma vương trưởng mắt quát. Nơi xa rồi thì đế chợt nghe thấy tiếng nói của đại ma vương, xoay đầu lại, dường như là hắn có thể nhìn thấy đại ma vương. đúng vậy, đại ma vương, chẵm là địa tiền. thì đế lộ ra nụ cười khẽ. người không nói với ta, không đúng, người trước đó biểu hiện vâng vâng dạ dạ, người đã cố ý mê hoặc ta, thì đế, người thật to gan, người biết toàn bộ ta sẽ có kết cục như thế nào không? đại ma vương lạnh đùng quát phản bội à? không người nghĩ sai rồi chấm trước này không có nguyện trung thành với ngươi. chấm là người thần châu tinh người chỉ là người đến từ bên ngoài thôi người muốn tàn sát chúng sinh diệt trùng tộc ta người chính là kẻ thù sinh tử của chấm không chết không được thì để giữ tận này được được được người tìm chết cũng không chắc được ta ta hạ chú ấn không phải địa tiên không thể phá vương cô sơn phá chú ấn của ta đã cũng là dùng rất nhiều năm mà ngươi hắn đã còn không kịp muốn không chết không thôi với ta ngươi phải xem ngươi có tư cách hay không chú ấn Đông đại bá vương vung tay lên ông một tiếng trong lòng bàn tay đại bá vương xuất hiện chú ấn đặc thù nào đó thúc giục chú ấn trong cơ thể của thi đế trong hình ảnh thi đế cười lạnh cũng không có bất cứ phản ứng gì sao có thể chứ Vừa rồi ta còn xác nhận chú ấn còn trong người của ngươi, tại sao lại không có? Thời gian ngắn như thế, sao có thể không có chứ? Đại Ma Vương cả kinh kêu lên. Cũng phải cảm tạ người sáng tạo ra thiên ma, mà. mà nhất vừa rồi đã giúp ta thanh trừ chú ấn, người sẽ không quên, thiên ma cũng là năng lượng của ngươi nhà, dùng năng lượng của ngươi cũng có thể bài trừ chú ấn, <cười> đúng là vui <bùi> sướng. <cười> Thì đế cười to nói. Sắc mặt Đại Ma Vương trầm xuống, Thiên ma là năng lượng của ta sáng tạo. Đúng. Muốn phá trú ấn. Không có năng khả năng đơn giản như vậy. Đó là quá trình phức tạp. Người nói không sai. Nhưng. Người cũng không nên xem thường trí tuệ của người thần Châu tin chúng ta. Yêu cầu quá trình phức tạp. Chúng ta cũng có người phá giải. Đừng tưởng rằng chính mình là người thông minh nhất. Trên đời này không có người thông minh nhất. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đại ma vương. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thi đế hung ác nói. Ngần đầu thi đế không đức hại biến thành mỏng manh. Thi đế lần thứ hai mở miệng. Người nam thần Châu nghe đây. Đại ma vương phá phòng. Mục đích đại ma vương xuất thế chính là muốn cắn nuốt tất cả tà ma. Chậm thì đế đã điều tra rõ tất cả. Vận mệnh của chúng ta tuyệt không giao cho người ngoài. Chậm đã là địa tiền. Có thể đánh một trận với đại ma vương. Thế nhưng chấm vẫn hy vọng, một trận chiến này không phải một mình chấm tham dự, mà là chúng ta cùng nhau tham dự. Giờ tay phải các người lên, hội tụ lực lượng của chấm, chấm dùng lực lượng của các người, tru diệt Đại Ma Vương. Thi đế nói. Âm một tiếng. Ngay lập tức công Đức Hải hơi mỏng đã truyền giọng nói của thi đế vào tay của tất cả người Nam Thần Trông. Đồng từ Đại Ma Vương co rụt lại. Tốt, tốt. Vương Cô Sơn không chỉ cấu kết với chính đạo Tà ma các cực cũng dám phản loạn ta Thì đế ăn mà nhất Mới phá tàn trú ấn Các người thì sao Thần Châu Tinh này có cần một nửa tà ma Nếu các người sớm phản loạn ta như vậy Ta cũng thu hoạch lực lượng của các người trước Chú ấn Khởi Đại ma vương hét lớn một tiếng Đồng thời đưa tay thúc giục Nhưng mà trong hình ảnh vô số tà ma với trong thi đế cũng không có dáng vẻ khó chịu gì. Như thế nào? Sao có thể chứ? Đại bà vương cả kịch. Chú ấn không nhạy. Đại bà vương, hiện giờ tà ma toàn cầu, trừ bỏ cực kỳ ít tà ma không thể thành thanh trừ chú ấn. Đại bộ phận chú trên người tà ma đã thanh trừ hoàn toàn. Người không bao giờ có thể dễ dàng cắn bất chúng ta. Thì đế cười nói. Không có khả năng. Không có khả năng Chú ấn trên người tà ma Sao có thể thanh trừ toàn bộ chứ Đại ma vương trận mặt nói Cũng phải cảm tạo Phật môn như ý Bồ Tát Hắn thông qua nghiên cứu một đống lớn thiền ma Rốt cục lợi dụng thiền ma chế tạo vô số huyết thành Tiêm huyết thành vào trong cơ thể tà ma Là có thể tiêu trừ chú ấn <cười> Mà ta trước kia cũng chỉ là vì hiệp trợ vương cô Sơn Mới cố ý không có tiêm huyết thành Ta dựa cắn nốt ma nhất giải chú ấn Tà thiên hạ dựa vào tiêm huyết thanh mà giải chú ấn âm mưu của ngươi chúng ta đập nát rồi. Thì đế cười nói huyết thanh cái gì mà huyết thanh cái gì mà ma nhất không biết ma nhất trước kia không nói sao đại ma vương đại đúng này bởi vì ma nhất không biết việc này thì đế cười lại này ma nhất không biết một trận giải chú ấn tà ma toàn cầu mà ma nhất lại không biết. Đại ma vương cả kịch. À, cũng phải cảm tạ vương khả. Siêu thị thần vương của vương khả bao trùm toàn cầu. Tà ma các nơi đều là khách hàng tiêu thụ sản phẩm của siêu thị thần vương nhiều nhất. Chính là chân nguyên huyết. Vì giải chú ấn cho Tà ma toàn cầu, lãnh tụ Đông Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu, xuất lĩnh toàn bộ chính đạo thua chân nguyên huyết. Sau mỗi một trận, một phần chân nguyên huyết sẽ rót huyết thanh vào, lại giao cho siêu thị thần vương bán. Siêu thị thần vương lấy giá cả cực thấp Bán ra chân nguyên huyết Tà ma toàn cầu gần như là điên cuồng tranh đoạn Mà chúng ta không có truy tung tà ma mua chân nguyên huyết farm đã tà ma mua qua chân nguyên huyết Huyết thành sẽ rót vào trong người Chú ấn sẽ giải khai Cái loại chuyện này cũng không phải là mỗi người đều biết Lấy năng lực của ma nhất Hắn làm sao có thể biết trận chiến này chứ Thì đế lạnh đồng cười này Siêu thị thần vương Bán máu toàn cầu yêu trừ chuẩn của ta. Siêu thị thần vương, lại là thằng Vương Khả. Đại bá vương nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. "Thì đế, để... cái loại chuyện này ngươi trong lòng biết là được rồi, người nói ra kéo tuợn cho ta làm gì? Tần lao tâm lao lực hiện tại còn phải cõng nồi à?" "Yên tâm, ta đã là địa tiên rồi, có thể che chở cho ngươi." Thì đế vô cùng tự tin. Hiện tại vô số Bắc Tính Nam thần châu Mang lực lượng rất vào thi đế đồ Thi đế đã là địa tiên Hiện ra lực lượng này chỉ là diệt hoa trên gấm Tự nhiên chắc cả mạnh <cười> Thêm một địa tiên Thì thế nào chứ Đại Ba Vương hừ lạnh. Hiện tại Lại có tiên nhạc vang lên Ô một tiếng Tiên nhạc phiêu phiêu Thải Vân Muôn Vạn Tiên nhạc truyền khắp toàn cầu Lại là một địa tiên kiếp à Đại Ba Vương biến sắc Lấy tay vùng lên, một hình ảnh xuất hiện. Trong hình ảnh là một ngọn núi cao. Lúc này có vô số đạo sĩ đang cung kính chờ bái một nữ tử mặc áo bào đen. Chúc mừng đạo quân đã thành tựu địa tiền. Vô số đạo sĩ cung kính bái. Vương Khả trợn mắt nhìn sang. Nhìn thấy Trương Đi Nhi đang đứng gần đạo quân. Đây là nãi nãi của Trương Đi Nhi à? Cũng là địa tiết. Vương Khả kinh ngạc nói. Ông một tiếng, lại là tiên nhạc phiêu đáng, thải vân muôn màu, truyền vào tay của vương cả. Đại ma vương thì biến sắc, lại là địa tiên. Khi nói chuyện, đại ma vương vung tay lên, hình ảnh thứ ba xuất hiện. Lúc này bên ngoài đại điện nguyên Nga, một nam tử thân mặc áo khoác, bảy màu, bước lên không trung, Chúc mừng đại đế, thành tựu địa tiền. Vô số quan viên tướng sĩ hưng phấn gào lên. Là đại đế, là phụ thân của Thiện Hoàng. Vương Khả kinh ngạc nói, Bắc thần Châu đã có một điện tiến. Đại Ba Vương giận dữ nói, ong một tiếng. Lại là tiên nhạc vang lên, cũng giống như là tiên nhạc lúc trước, dần như là hòa âm với nhau vậy. Đại Ba Vương lại càng cả kinh. Điện tiên thứ tư. Xôn xao Và vung tay hình ảnh thứ tư xuất hiện. Trên đỉnh núi cao. Vô số tăng nhân đang quỳ bái. Nơi đó có một đóa cờ phẩm kim điên to lớn. Ở phía trên có một nữ tử. Thân hình sáu trượng. Gương mặt đang mang theo đại tử bi. Phật tổ công pháp. Lục trượng kim thân. Đại bà vương kinh ngạc. Long Ngọc. Vương khả cả kinh kêu to. Long Ngọc cũng trở thành địa tiết. Quá nhanh mà Trong hình ảnh, Khương Đế, Đạo Quân, Long Ngọc cũng như Thi Đế đều động khí vận một châu, dẫn thiên hạm vạn dân chi được tức ngăn cản Đại Ma vực Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, <cười> thấy chưa? Thần châu tinh ta nhân tài hội thủ, không chỉ có một địa tiên như ta, nợ bó 3.000 năm trước, bây giờ là thời điểm thanh toán. Người năm đó tạo nghiệp bao nhiêu lấn, hôm nay sẽ phải trả nợ bao lấn, không ai cứu được ngươi, không ai có thể cứu được ngươi. Vương Cô Sơn lạnh lùng này. Đại mà vương bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ta hiểu rồi. Người chiến đấu với ta. Còn có vương khả trọc giận ta. Đều là vì kéo dài thời gian. Làm ta chỉ chú ý tới các người. Để cho bọn họ có thời gian độ kiếp. <cười> Hảo. Rất tốt. Vương Cô Sơn. Các người cho rằng. Ta chỉ có một chút thù đoạn này sao. Bằng các ngươi mà muốn đối phó với ta. Còn chưa đủ tư cách đâu. À, mình nghỉ đây cho mọi người nha Và ngày mai sẽ là Hai tập cuối cùng của bộ truyện này à, Hẹn lại các bạn vào ngày mai nha Xin chào